Khúc hát xưa Vị khách mời khẽ vỗ vỗ và lưng thời nghi Cô bừng tỉnh Cảm ơn, cảm ơn quý vị Cô nhận lấy cút ngọc Do đứng ở nơi được chiếu sáng nhất trên sân khấu Nên nhìn mỗi người đều chỉ thấy đường nét Cô thấy châu sinh thần khẽ bắt chéo chân Điều chỉnh lại tư thế ngồi Tôi không phải một người giỏi ăn nói Thời nghi rất khiêm tốn Vì thế tôi chỉ muốn nói cảm ơn Tôi hy vọng có thể tiếp tục lồng tiếng Cho mỗi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình Phim phóng sự Những bộ phim được mua bản quyền của các, của các bạn Cực kỳ đơn giản Đơn giản đến mức mọi người đều tưởng cô vẫn chưa nói xong Vì vậy tất cả vẫn yên lặng chờ đợi Thời nghi im lặng một lát Không thể không mỉm cười Rồi nói cảm ơn lần nữa Sau đó hơi nâng cúp hình tháp trong tay lên Váy dài màu lam chấm đất vốn là cảnh xuân vô hạn Cô lại kiên quyết chọn kiểu dáng cổ điển che đi cánh tay Cả người chỉ có một món trang sức Chính là sợi dây chuyền phỉ thúy mà hôm gặp mặt mẹ châu sinh thần tặng Nó xanh đến mức dường như có nước nhỏ xuống từ đó Cô không mỉm cười, thậm chí còn gấp gác muốn rời đi Tất cả mọi người bây giờ mới ý thức được cô đã nói xong Tiếng vỗ tay vang lên Cô nhấc tả váy rời khỏi sân khấu Đi xuống tới nơi ánh sáng rực rỡ nhất Sau lưng đã có nghệ sĩ khác lên sân khấu Biểu diễn trong làn khói mờ ảo Dưới sân khấu trong bóng tối Thời nghi len lút đi tới bên anh Châu sinh thần thấy cô đi giày cao gót Anh khẽ nắm lấy tay cô Dẫn cô tới ngồi bên cạnh mình Sao anh lại ở đây? Cô vừa an vị liền ghé tay hỏi anh Anh hơi trầm ngâm Cũng cảm thấy vị trí của mình quá nổi bật Anh chỉ nói với họ Muốn cho một sự bất ngờ Muốn ngồi ở nơi có thể nhìn rõ em Đây là sự sắp xếp của chú Lâm Cô khẽ cười Anh biết chỗ anh ngồi là chỗ nào không? Đại khái đoán ra rồi Vẻ mặt của anh có phần bối rối Vậy bây giờ chúng ta đi chứ Em không đợi đến kết thúc sao Không cần đâu Cô lắc đầu Em thế nào cũng được Anh là người ngoài ngành Ở nơi ồn ào như thế này cô cũng khó chịu thay anh Châu sinh thần nghiêng đầu nhìn cô Cô nghi hoặc nhìn anh Hôm nay mẹ anh hỏi tại sao muốn đính hôn với em Cô vâng một tiếng Anh nói em rất phù hợp với anh Do nơi này ồn ào Nên hai người đều gần như ghé sát thì thầm vào tay nhau Mới có thể nghe rõ được đối phương nói gì Lúc anh nói câu này bên tai Thời nghi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp nhàn nhạt, nhạt Tai cô hơi nóng Dần dần mặt cũng đỏ lên Cô không ngồi im được nữa tay khẽ động đậy Từ lúc mới ngồi xuống Anh vẫn luôn nắm tay cô. Cô cử động. Châu sinh thần đương biết. Anh vẫn mỉm cười, đứng lên im lặng dắt cô đi về phía cửa bên. Vị trí quá bắt mắt cộng với người đẹp thời nghi đáng kinh ngạc nhất đêm nay cũng đủ thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Thời nghi cảm thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Cô nhìn anh. Ngược lại, châu sinh thần vẫn thoải mái như thường. Hai người rời khỏi đại sảnh. Đằng sau vẫn còn tiếng xì xào bàn luận. Nhất là những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều không ngờ tới. Vị khách thần bí kia đến chỉ vì một diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên nghĩ kỹ thì với phẩm giá và diện mạo của thời nghi, việc này cũng không quá bất ngờ. Có người khẽ hỏi. Một trong bốn giọng nữ nổi danh của Đại Lục không ngờ lại xinh đẹp đến thế. Quản lý của cô ấy là ai? Mỹ Lâm của Đông Thị... Người thứ hai cười. Tôi cũng chẳng dám tin trong tay cô ấy lại có con át chủ bài đến như vậy. Tới hôm nay còn chưa nâng đỡ lên cũng không biết là đợi đến lúc nào nữa. Đợi cái gì? Người nọ lắc đầu. Cô đúng là không biết nhìn hàng. sợ dây chuyền phỉ thúy cô ấy đeo tối nay cũng đủ quay một bộ phim Hoàng Kim Giáp rồi đấy. Tôi đoán là do cô ấy không muốn xuất hiện mà thôi. Người kia líu lưỡi. Chẳng trách quản lý hạng nhất như Mỹ Lâm Cũng có thể nhẫn nhịn không nâng quấy lên Thời nghi không hề biết sự xuất hiện đột ngột Của Châu Sinh Thần Khiến mình trở thành đề tài nóng hồi Trong bữa tiệc chúc mừng Có người lén tiết lộ Người ở vị trí đó họ Châu Đi sâu hơn nữa thì không ai hiểu rõ Thân thế của anh Lúc họ đi ra cũng trời đến 9 giờ Khi xe từ gara ra ngoài Có thể thấy rất nhiều người Đợi trước cửa nhà hát Đèn đuốc sáng trưng Xe qua người lại Chú Lâm hỏi có cần đi thử lễ phục không Châu sinh thần đáp được Thử lễ phục Thời nghi lấy làm lạ Anh có số đo chi tiết của cô Đã gửi đến đủ loại lễ phục Thậm chí còn rất phù hợp với phong cách của cô cổ điển kín đáo Nhiều như vậy có khi đủ cho 10 lần đính hôn đấy chứ Chẳng lẽ vẫn còn thử tiếp Tối nay em mặc bộ váy này, anh cảm thấy rất đẹp. Châu sinh thần thản nhiên. Vì thế hẹn trước người mai bộ lễ phục này, muốn đặt thêm vài bộ mới. Bộ này không được sao? Rất được. Anh cười. Chỉ có điều một lúc đính hôn, em sẽ mặc đồ mới. Cô bừng tỉnh. Mãi đến khi xe ra khỏi Thượng Hải, cô mới bắt đầu suy đoán. Có phải anh muốn đưa mình về Trấn Giang không? Mai thay cô nhận ra đường về Trấn Giang không phải hướng đó, mà là đi đến một Trấn nhỏ không biết tên. Nơi đây không hề giống thành phố lớn, đến đêm rồi mà đèn đuốc vẫn sáng choang Ở đây mỗi nhà chỉ mở một ngọn đèn. Thời nghi mặc lễ phục, khoác áo vest của châu sinh thần, ngồi xuống xe đi vài bước, thì tới trước một căn biệt thự nhỏ. Nhìn có vẻ là hộ gia đình chứ không phải là mặt tiền cửa hàng may mặc Cô nghi ngờ nhìn xung quanh Lúc này châu sinh thần mới lên tiếng giải thích Người nhà này mười mấy đời đều làm nghề may Đến thế hệ trẻ bây giờ vẫn duy trì Thời nghi nghĩ ngợi Đừng nói với em Ở đây chỉ có nhà thiết kế quốc tế bí ẩn nào đó nhé Cái này thì không Anh cười Gia sản nhà họ không tầm thường Không cần phải may quần áo cho người khác nữa Chỉ có điều gì huấn tổ tiên để lại Là không thể mất đi nghề gia truyền Nên thế hệ sau thường đi khắp nơi học hỏi Rồi về kế tử sản nghiệp Vì thế có sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc truyền thống và châu Âu hiện đại Thời nghi cúi đầu nhìn lễ phục của mình Chẳng trách tất cả quần áo anh đưa đến Đều rất đặc biệt Cũng cực kỳ tinh tế Không giống lễ phục bình thường Chú Lâm gõ cửa, không lâu sau có người ra mở. Họ thấy chú Lâm bèn cung kính chào nhưng lại không biết, trâu sinh thần. Hai người đi theo vào trong sân, bên trong trông cũng không lớn lắm. Đá xanh điêu khắc trên nền đất, cửa đá được chạm khắc tinh xảo. Tầng lâu không cao, ẩn hiện trong rừng cây. May mà từ lâu đã dùng đèn đường phục cổ thay thế đèn lồng. Nếu không, thời nghi sẽ hoài nghi Sắp có cô gái áo đỏ Truyền thống bất ngờ bước ra Thời nghi khẽ nói Biệt thự như thế này giống nhà cổ Giang Nam Châu Sinh Thần nói Ý em là nhà tổ của anh không giống Thời nghi lắc đầu Nhà anh rộng quá Em cũng không đếm rõ được có mấy khu Anh gật đầu Nghe có vẻ giống nhà dâu mới nổi Cô lắc đầu rất nghiêm túc nói Không phải là nhà giàu mới nổi Giống như nơi quay phim ma của Hồng Kông ấy Anh lắc đầu cười Nơi ấy cũng không thường xuyên có người ở Chỉ có lúc tế tổ mọi người mới về Bình thường có người trông non không? Mỗi đời đều có Thường là quản gia già nhất tới dưỡng lão Anh nói Nửa là trông coi Nửa là an dưỡng Trong lúc hai người nói chuyện Thì một người phụ nữ trung tuổi bước bước ra đón Vén tấm màn thêu lên Ngài Lâm Ngài ngồi đây trước để tôi đi gọi bà chủ Chú Lâm gật đầu Nói với bà chủ Hôm nay chủ nhân của tôi tới Muốn tự tay chọn kiểu dáng y phục Bà vâng một tiếng rồi đi Không lâu sau liền có người đem trà lên Thời nghi và châu sinh thần Vừa mới bưng tách trà còn chưa kịp uống Đã thấy có hai người đàn ông và hai người phụ nữ đi tới Ngoài một bà cụ già ra thì ba người kia còn khá trẻ Hai người đàn ông, một mặc áo dài, một mặc âu phục Người không biết còn tưởng đã đến phim trường nào đó Cô gái thì mặc áo phông và váy dài Ôm một tập tranh, cũng coi như có vẻ ngoài bình thường Có lẽ chỉ ở đây mới nhìn thấy quần áo cả Trung Quốc cả châu Âu được vận dụng như thế này Thời nghi ngẩn ra, ánh mắt của người đàn ông mặc áo dài lướt qua rồi rơi trên người thời nghi. Tôi đoán vị này chắc là cô thời nghi. Cô gái cười rộ lên. Phí lời mà, chỉ có cô đây là phụ nữ thì đương nhiên là đúng rồi. À anh ba này, bộ cô ấy mặc là do anh hay làm, lần này anh hai thắng rồi. Ba cái đứa này. Bà cụ cười khoát tay Phải tôn trọng khách Bà cụ đi tới thấy chú Lâm đứng một mình Liền đoán ra thân phận của châu sinh thần Mỉm cười gật đầu Cậu cả Già này đã từng gặp lúc cậu 4 tuổi Nhiều năm qua May cho cậu không ít y phục Nhưng vẫn chờ gặp lại Không ngờ hôm nay cậu lại đưa cụ dầu tới Trời sinh thần đang muốn đứng dậy thì bà cụ đã ngồi xuống trước. Già này ấy à, chân không tốt nên thất lễ ngồi xuống trước vậy. Bà cứ tự nhiên. Anh cũng không để ý. Xin lỗi, chúng tôi đến muộn như vậy. Không sao, cậu là nhà khoa học bận rộn mà. Bà cụ nhìn anh rất tán thưởng cười nói. Người nhà họ Châu Sinh đều rất thông minh, đời trước cũng vậy mà đời sau cũng thế. Sau một lúc nói chuyện phiếm, bà cụ liền bắt đầu nghiêm túc quan sát thời nghi. Lúc trước tuy Châu Sinh thần đã đưa số đo nhưng không bằng gặp được người thật. Quần áo dù sao cũng phải hợp với người, không chỉ số đo mà thậm chí cả dung mạo, khí chất. Đã may y phục cả đời. Nhưng thực sự khó gặp được người có dùng mạo và thân hình tuyệt vời như Thời Nghi, nên đương nhiên bà rất thích. Không chỉ là bà cụ mà mấy đứa cháu cũng giống như nhìn thấy đồ quý. Về mặt nhìn Thời Nghi hệt như đang nhìn bảo bối vậy. Đòi đặt lại một lần nữa, do cùng là phái nữ nên Thời Nghi và cô gái kia thân thiết hơn. Cô gái thấp giọng nói chuyện với cô về những chi tiết nhỏ nhặt của y phục, thậm chí nói rất hứng khởi. Lấy đủ loại vải vóc Rồi đưa ra ý kiến bình luận cho từng loại Thời nghi Chân cô dài thật Cô gái cảm khái Tôi nhớ mình có một cô em họ Thi vào trường múa Yêu cầu chân nhất định phải dài hơn mức tiêu chuẩn 14cm Về cơ bản Thì cô đã vượt qua mức đó gần 2cm Cô cười Từ đầu tới cuối Ngoại trừ bà cụ chân đi lại không tiện ra thì không có ai ngồi xuống. Xem ra họ đều rất kính trọng Châu sinh thần. Cả buổi anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, cực kỳ kiên nhẫn, chỉ nói chuyện với bà cụ mấy câu, thỉnh thoảng nêu ra ý kiến của mình khi mấy nhà thiết kế trẻ tuổi hỏi han. Lúc ra về thì cũng mất 2 tiếng. Nơi này cách Trấn Giang không xa, thời nghi tưởng rằng tối nay mình sẽ ở Trấn Giang một đêm. Nhưng không ngờ châu sinh thần lại kiên trì đưa cô về Thượng Hải Đợi đến khi thấy đèn nhà cô bật sáng Anh mới ngồi vào xe Nếu không phải là thời điểm đặc biệt Thì anh cũng không muốn lặn lội đường xa đưa cô về như vậy Anh đột nhiên nói Tôi hy vọng cô ấy luôn bình an vô sự Chú Lâm gật đầu Cậu chủ yên tâm Người nhà châu sinh hiện nay đều đang yên lặng chờ ngày đính hôn Trước đó cô thời nghi sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Bằng không tất cả mọi người sẽ nghi ngờ Châu Sinh Hành. Ông ta không làm chuyện hạ sách như vậy đâu. Châu Sinh Hành đã nắm quyền hai mươi mấy năm. Tâm tư kín đáo, toàn tính sâu xa. Ông ta quả thực sẽ không làm như vậy. Châu Sinh Thần đợi phòng tắm cô tối hẳn. Sau đó phòng ngủ sáng đèn. Anh nhìn đồng hồ theo thói quen. Lần này là 38 phút. Vì thế... 25 đến 38 phút có lẽ dao động trong khoảng này. Chú Lâm tiếp tục nói. Quy định của dòng họ Châu Sinh rất nghiêm ngặt, không ai có gan dám vi phạm. Cậu cứ yên tâm, Châu Sinh hành không dám không nhượng quyền đâu. Anh đặt tay lên mép cửa sổ xe, nói: "Đi thôi." Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rất yên tĩnh. Chú Lâm lái xe trên đường hỏi tiếp Tại sao đột nhiên cậu chủ lại muốn thay đổi thời cuộc thu hút đầu tư trở đổi kinh tế Giang Nam? Châu Sinh Thần vì mệt nên nói khá chậm Năm đến 10 năm sau Trung Quốc sẽ không còn là khu vực có giá nhân công rẻ nhất thế giới nữa Những nhà sửng chế tạo trong nước sẽ tiếp tục đóng cửa Made in China sẽ tiến hành biến thành Made in Cambodia Made in Laos Số lượng người thất nghiệp khổng lồ sẽ trở thành một trở ngại cực kỳ lớn Nhất định phải đi trước một bước Chú Lâm Trầm ngâm Cậu chủ có suy nghĩ thật không giống người thường Kể từ lúc cậu bắt đầu bước chân vào đại học năm 14 tuổi Đã có những tính toán lâu dài Đầu tư trước vào thị trường sớm 5 đến 10 năm Cần phải có một nguồn lực kinh tế và quan hệ rất lớn Người hiện nay thay mặt châu sinh thần lộ diện Chỉ là người ngoài dòng họ Và một số phụ tá Để có mục tiêu dài hạn như vậy Phải cần sự giúp đỡ trực tiếp Nhưng nếu xúc tiến Chắc chắn sẽ vi phạm gia quy Không cho phép tham gia các hoạt động kinh doanh Của dòng họ châu sinh Nếu không có người chú châu sinh hành này Có lẽ mọi thứ đã đơn giản hơn Thời nghi vốn tưởng rằng Anh sẽ như trước kia Ban ngày quay về Trấn Giang Đêm khuya mới đến Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô vừa từ phòng tập của khách sạn gần chung cư trở về, Trần Sinh Thần đã đứng dưới lầu đợi. Cô hơi kinh ngạc, anh nói. Anh đến đón em đi ăn sáng. Bỗng nhiên cô cảm thấy cảnh tượng này cực giống với những đôi nam nữ xuất hiện ở lầu. Dưới ký túc xá, bên cạnh căng tin trường hồi đi học. Đáng tiếc là cô đã ăn sáng rồi, nhưng anh vẫn đang đói. Thời nghi hỏi thử anh có muốn lên nhà không, cô làm cho anh chút đồ ăn sáng. Châu sinh thần không từ chối, sau khi cô đưa anh lên nhà mới phát hiện ra trong tủ lạnh chỉ có sữa và chút hoa quả. Trên tủ bếp có ngũ cốc hình sao, đành đổ ra bát, cho sữa vào, cắt một đĩa hoa quả rồi mang cho anh. Anh ngồi bên bàn, cúi đầu nhìn ngôi sao đáng yêu trong sữa, hơi ngây người. Em không biết anh có thói quen ăn cái này không? Thời nghì hơi xấu hổ, khẽ lẻ lưỡi. Cũng ngon lắm đấy. Quen. Anh bật cười. Cô sợ anh ăn không đủ nên còn cố ý đem hộp ngũ cốc ra. trâu sinh thần lít nhìn hướng dẫn sử dụng bên trên. Đồ ăn dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi. Anh cười, cúi đầu xúc một thìa cho vào miệng. Cô kiên nhẫn ở bên cạnh. Thời nghi nhìn kỹ thấy lông mày của anh hơi nhíu lại, mang theo sự mệt mỏi nhàn nhạt, sắc mặt cũng tái nhợt. Cô không kìm được, đưa tay muốn chạm vào chán châu sinh thần. Anh phát hiện ra, hơi ngước mắt lên nhìn cô. Sự im lặng ngắn ngủi Cô không biết nên rút tay về hay là thản nhiên thử nhiệt độ chán anh tiếp. Lúc cô đàn lưỡng lự khó xử thì châu sinh thần tiến đến gần, áp chán mình lên tay cô. Cô chạm vào chán anh Quả nhiên đang nóng sốt nhẹ Anh nói Cô vâng một tiếng Họ nắm tay đều là ở nơi đông người Giờ phút này trong phòng ăn yên tĩnh sáng sùa Cô bỗng nhiên chạm vào làn da anh Bàn tay khẽ run dày May mà rút về rất nhanh Nên anh không phát hiện ra Là do sốt vẫn không hạ Hay anh lại bị nhiễm lạnh Vẫn không hạ Anh buồn thịa xuống Cô chầm ngâm mấy giây Anh buồn cười nhìn cô Lại muốn pha thuốc cho anh à Bây giờ không có tác dụng nữa rồi Cô tiếc nuối nhìn anh Đó là lá tía tô Sắc nước uống có thể chống lạnh Nhưng bây giờ đã không phải suốt đơn giản Lần trước lẽ ra phải để anh uống xong Rồi ngủ ở đây một giấc cho tát mồ hôi Như vậy sẽ khỏi rất nhanh Thời nghi nói xong, bỗng tự thấy lời lẽ của mình cực kỳ mờ ám. Tuy sắp đính hôn, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh dường như chỉ mới hơn bạn bè một chút. Nếu ngủ lại... Trời sinh thần như không phát hiện ra sự khác thường, vẫn tiếp tục ăn hoa quả, động tác chậm rãi. Ngủ một đêm, chắc không có đủ thời gian. Thế bây giờ thì sao? Bỗng nhìn cô hỏi. Bây giờ... Vâng Cô nói Anh mới ăn xong Tầm 20 phút nữa em đưa anh uống một số thuốc hạ sốt Rồi ngủ một giấc ở phòng cho khách Cơn sốt thế nào cũng hạ Cô nhìn anh vô cùng nghiêm túc Trời sinh thần hơi bất ngờ Nhưng nhanh chóng gật đầu Cũng được Khoảng mấy tháng rồi anh chưa ngủ ngon giấc nào Thời nghi đề nghị vì thực sự lo lắng cho anh Vì vậy cũng không suy nghĩ nhiều Chỉ nhanh chóng dọn dẹp phòng cho khách Vừa đổi chăn đệm sạch Vừa nói chuyện câu được câu chăng Đến khi anh uống thuốc xong Nằm lên giường thì cô liền ra khỏi phòng Dọn dẹp bữa sáng Cô trợn rãi giữa bát đĩa Trong làn nước mắt lạnh Trước mắt dường như vẫn là hình dáng anh Khuôn mặt sáng sủa Không có gì nổi bật gì có sống mũi rất thẳng Anh nằm trên giường vô cùng yên tĩnh Tựa như vừa nhắm mắt liền đi vào mộng đẹp thản nhiên như vậy Thậm chí cô có thể cảm nhận được sự tin tưởng hoàn toàn của anh. Vừa cất xong bát đĩa, cô lại nhớ anh uống thuốc xong chắc chắn sẽ ra mồ hôi. Ngủ dậy thì làm sao đây? Lẽ nào phải mặc quần áo bẩn? Suy nghĩ của cô vừa lóe lên đã nghe thấy có người khẽ gõ cửa. Là chú Lâm. Ông không nói quá nhiều, chỉ bảo đưa quần áo sạch cho cậu chủ. Thời nghi yên tâm. Càng cảm thán sự cẩn thận của anh, bất cứ chuyện gì cũng chuẩn bị ổn thỏa, làm việc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Cô để quần áo và rổ mây sạch, đầy cửa phòng đặt vào trong đó. Thiết kế của căn hộ này cực kỳ tiện lợi, cho dù phòng ngủ chính hay phòng dành cho khách đều có nhà tắm và toilet riêng. Cô nghĩ không cần mình nhắc nhở, châu sinh thần ngủ dậy cũng nhất định sẽ đi tắm. Do trời sinh thần ngủ ở đây nên cả buổi sáng trái tim cô cứ lâng lâng bay bổng, mãi vẫn chưa rời mãi vẫn chưa rời xuống. Thời Nghi mở đĩa ngồi xem phim một mình. Công việc của cô bận rộn, không thể giống như mẹ cô mỗi ngày đều đúng giờ ngồi trước tivi đợi xem phim bộ được. Chỉ có lúc nghỉ ngơi, tìm một số phim thấy thích, xem từ đầu đến cuối, đỡ phải thấp thỏm mong chờ gì. Ánh nắng quá gắt nên cô kéo rèm lại. Khiến cho căn phòng tối hơn một chút Sợ làm ồn anh nghỉ ngơi Cô bèn đeo tai nghe Chăm chú nhìn vào phụ đề Xem đến mê mẩn Xem hết tập này đến tập khác Hoàn toàn quên luôn thời gian Bỗng sofa bên cạnh lún xuống Cô quay đầu lại thì thấy Châu Sinh Thần đã ngồi đó Tóc vẫn còn ướt hiển nhiên đã tắm xong sau khi ngủ dậy Quần dài màu lam nhạt Áo sơ mi trắng Sạch sẽ đến mức giống như một cậu sinh viên Chưa ra trường Sao anh đã dậy rồi Thời nghì tháo tai nghe xuống Anh không quen ngủ lâu Chờ sinh thần nhìn hình ảnh Không có tiếng động trong tivi Em vẫn luôn xem phim à Cô gật đầu Kiểm tra nhiệt độ trên chán anh May mà hạ sốt rồi Anh không có bác sĩ gia đình à Sao bị sốt rồi mà không uống thuốc Có, tuy nhiên dạng sốt nhẹ này bình thường anh sẽ khỏi rất nhanh. Cô ồ một tiếng, tài nghe treo trên cổ, nhìn mái tóc vẫn ướt của anh. Nếu anh không vội đi thì ngồi lại một lát. Không có việc gấp, một tuần này anh đều có thời gian bên em. Anh thả lòng người dựa vào sofa. Trước đây đã rất bận rồi, sau khi đính hôn có thể còn bận hơn. Cô vâng một tiếng rồi nhìn anh Em có gì muốn nói sao? Anh mỉm cười Giọng nói mệt mỏi nhưng dịu dàng Không có chuyện quan trọng Cô cũng nghiêng người dựa vào sofa Mặt đối mặt với anh Chỉ là bỗng nhiên tò mò Tại sao anh lại làm nghiên cứu khoa học Thực sự là do tùy ý chọn sao? Anh muốn làm một số việc có ích cho người khác Anh nghiêm túc suy nghĩ trả lời câu hỏi của thời nghi Mà làm nghiên cứu khoa học giúp đỡ được nhiều người hơn Cù ưng một tiếng Người như vậy trong gia đình anh không nhiều nhưng vẫn có Ví dụ như em gái anh Anh nói Con bé vừa sinh ra tim bẩm sinh đã không cung cấp đủ máu Cơ thể không khỏe mạnh nhưng vẫn học y Cũng vì muốn cứu người Giọng nói khen nhắc đến em gái có cảm giác rất ấm áp. Lúc cô xem hay đọc gì đó ở nhà, luôn có thói quen đeo kính. Lúc này cô cũng đeo kính khi ngồi trước mặt châu sinh thần. Mắt hai người cách một lớp kính mỏng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Cô dựa vào sofa chậm rãi nói chuyện phiếm cùng anh. Chỉ như vậy thôi cũng đã cảm thấy thoải mái rồi. Từ đây có thể nhìn thấy bức tường thủy tinh giữa phòng khách và phòng ăn. Trên tấm kính hiện lên bóng của châu sinh thần và cô Đường nét rõ ràng Nhưng khuôn mặt lại mơ hồ Cô nhớ tới lần gặp đầu tiên của kiếp trước Cô ở trên lầu Vịn vào tường thành Cô hết sức mới có thể mượn được ánh bình minh Nhìn anh phía đằng xa Khuôn mặt cũng mơ hồ như vậy Chỉ thấy được bóng dáng Lúc đó bên cạnh có người nói Thập nhất Người ấy sẽ là thầy của em Cô khẽ gật đầu Lúc trước khi lén lút đến gặp Cô đã biết được tên anh Châu Sinh Thần Ngày rất nhỏ nhã Giống như đọc rất nhiều thi thư vậy Nhưng đến lúc gặp lại Hoàn toàn khác Người cô từng nghĩ là một tiên sinh tay cầm sách Nhưng người cô thấy Lại là tiểu nam thần vương Từ thế hào hùng Ngày hôm đó Tàm quân đã hội tụ từ lúc tảng sáng Anh đứng trên đài cao quan sát đại quân Vùng tay lên 70 vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống trước anh Đây thực sự là châu sinh thần nắm giữ ba quân Cô 16-7 tuổi không thể hiểu những điều này Chỉ là bị những điều đã thấy làm cho kinh sợ Đôi tay bám chặt lấy tường thành Tim đập liên hồi Anh và cô của trước kia bị ngăn cách bởi danh phận thầy trò Cũng vì cô đã sớm có hôn ước từ trong bụng mẹ Từ năm 7 tuổi đến năm 17 tuổi Cầm kỳ thi họa, đối nhân xử thế Thậm chí mỗi cuốn sách, mỗi câu thơ đều do anh dạy Từ vô trì đến khắc sâu trong xương tủy Tầm đầu ý hợp, tâm trí si mê Cô dùng 10 năm mới có thể hiểu được 8 chữ này Mệt à? Châu sinh thần bỗng nhiên hỏi Thời nghi lắc đầu Em nghĩ đến một số chuyện Cô sợ anh truy hỏi nên nhanh chóng nói Chuyện công việc Cô biết thời gian này anh rảnh rỗi Liền cô ý nói đêm qua mình làm việc quá khuya nên hơi mệt Hai người ở trong nhà cả ngày Để giết thời gian Anh một mực chọn chơi cờ vây Ngón tay anh đặt cờ vô cùng đẹp Cũng vô cùng quen thuộc Thời nghi mượn cớ nghĩ nước cờ lặng lẽ Ngắm nhìn và dáng vẻ anh Cô nghĩ anh đã phát hiện ra Chỉ có điều vẫn mặc cô làm vậy mà thôi Anh đưa cô tới nhà của họ Sân viện không lớn lắm Còn có một lầu nhỏ 3 tầng Màu sắc trang trí rất dịu Không gian khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh Cô bước vào liền bất xác hạ giọng nói chuyện Bỗng cổ nghĩ Nếu như không phải mình mà là một cô gái khác làm vợ chưa cưới Liệu anh có cảm thấy hiếu, thiếu hài hòa không? Một cảm giác thiếu hài hòa về thời đại. Nhưng với riêng cô, mọi thứ đều hoàn hảo. Là người sắp đính hôn với anh, cô đương nhiên phải tham gia tất cả mọi chuyện. Chưa sinh thần không hề cho rằng mình là người quyết định. Thậm chí đến bản in thiệp mời cũng phải tự tay đưa cô, hỏi xem có muốn đổi phong chữ hay không. Lúc hai người nói những chuyện này cũng là lúc anh tạm dừng cuộc nói chuyện với người giúp việc. Trên mặt bàn màu nâu đậm bầy bản in mẫu, mỗi bản in còn có một trang giấy tuyên thành dài. Là anh cho người khắc tên của cô in lên giấy. Cô cũng nhận ra mỗi kiểu chữ trong này, thậm chí là mỗi câu chuyện ẩn sau. Cô hỏi anh, thông thường anh thích dùng kiểu chữ nào? Lớp người già tôn dùng phong cách của thời đường Thích lối viết đoan chính của thể chữ khải Cụ thể là lối viết của thư pháp gia nào Thì phải xem sở thích cá nhân Cô gật đầu Bốn thư pháp gia viết theo lối chữ khải Chỉ có triệu mạnh phủ là người đời nguyên Cô đương nhiên bỏ cái tên này đi Sau đó viết ra ba tên còn lại Một cách chính xác Đặt trước mặt hai người Trong đáy mắt châu sinh thần Hiện lên sự kinh ngạc không hề che giấu Anh không ngờ thời nghi có thể biết đến chính xác như vậy Em rất thích bút tích của nhân chân của khanh Nhưng ông ấy chết oan Có lẽ sẽ không may mắn lắm Cô hơi mê tín Lối viết của liễu công quyền quá nghiêm túc Có hợp với thiệp mời đính hôn không? Cô khẽ lầm bẩm hơi do dự Cũng cảm thấy mình hơi khắt khe Kiểu chữ của thiệp mời hà tất phải cẩn thận như vậy Châu sinh thần cũng không để ý Rút ra mảnh giấy không bị cô phủ quyết Khí khái mạnh mẽ Nhưng cũng không mất đi nét phóng khoáng Chữ của Âu Dương Tuân rất được Nói xong liền gọi người tới Đem tờ giấy tuyên thành này đi Anh dơ tay xem đồng hồ Nói với cô tiếp theo đã sắp xếp Nhiều cuộc hẹn mà anh không nên có mặt Ban đầu cô còn hơi thấy kỳ lạ Nhưng sau khi thấy bóng anh Biến mất trong thư phòng Liền phát hiện ra ngoài Cửa có một khuôn mặt quen quen đang tươi cười. Là cô gái lấy số đo cho cô tối hôm đó. Thời nghi trật hiểu ra thế nào là anh không nên có mặt. Buổi tối hôm đó chọn vải và lấy số đo trong biệt thự cổ. Lúc ấy chỉ có bốn bà cháu và một người bưng trà nước. Cô chỉ cảm thấy nơi đó ngoại trừ việc nhà cao cửa rộng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên lúc nhìn thấy cô gái đó bước vào, sau lưng là mười mấy phụ nữ trung niên ăn mặc, cầu cầu kỳ mới cảm thấy từ thế ra mà Châu Sinh Thần từng nói có nghĩa như thế nào Những người phụ nữ trung niên đó, người thì cầm màn che y phục màu mận chín người thì ôm hộp gỗ dài Cô nhìn qua không thể đoán nổi trong hộp đó chứa thứ gì Sau khi cô gái chào hỏi cô bèn ra hiệu mở hộp không lâu sau có ngay một giá trao quần áo màu mận chín Hóa già là đến đưa quần áo Ngay cả giá cho quần áo cũng đem tới Cô bừng tỉnh Cô gái nhìn thấy về mặt cô cũng cảm thấy Làm như vậy thật phiền phức Bà nói phàm là chuyện của cậu Cả nhà châu sinh Thì đều phải làm đầy đủ như vậy Cô gái nhìn sự ngạc nhiên của cô Không khỏi thở dài Bất đắc sĩ thôi Ai bảo người chị thời nghi lấy là châu sinh Mỗi đời chỉ có một châu sinh duy nhất Có người đẩy tấm vải che ra Treo mấy bộ váy dài lên Thời nghi thấy vậy thốt lên Đẹp quá Chị thích không? Thích thật chứ Cô gái mỉm cười Bây giờ chỉ là đính hôn thôi Sức khỏe của bà ngoại em không tốt Vì thế y phục đều là do ba anh em em làm Nếu như là hôn lễ Thì bà ngoại nhất định tự mình lặn ra tay Như thế không chỉ là đẹp thôi đâu Cô gái nói đầy tự hào Thời nghi cảm ơn rất chân thành. Có người chờ rèm che lên. Thời nghi cùng cô gái mặc thử từng bộ lễ phục. Cuối cùng nhớ ra cô vẫn chưa hỏi tên của cô gái. Em là Vương Mạn. Vương Mạn chăm chú nhìn y phục trên người cô. Chù môi ý bảo cô soi gương. Chẳng trách bà ngoại từng nói cậu cả đối với chị tốt đến mức không thể tốt hơn. Chị là cô gái duy nhất của nhà họ không cần mặt sườn xám nơi đông người. Nhất định phải mặc sườn xám sao Cô cảm thấy khó hiểu Nhưng suy nghĩ lại Thì lần đầu gặp mẹ anh Sau đó đến Kim Sơn tự ăn cơm Gặp em họ và chị dâu anh Hình như họ đều mặc sườn xám Cho dù là chất liệu gì Kiểu dáng gì Thì cũng không thoát khỏi những giảng buộc Của sườn sám kiểu cũ Em chỉ nghe bà ngoại nói Trong dòng dõi trầm anh thế Việt quy củ rất nhiều Vì thế mày y phục cho người nhà họ Cũng rất khó vương mạn nhìn tay áo của lễ phục dường như đang nghĩ muốn cắt đi những thứ trang trí trírườngm già này người đẹp không cần quá nhiều đồ trang sức đơn giản nhất mới là lựa chọn tối ưu cuối cùng thời nghi cũng chọn một bộ lễ phục kín đáo với ống tay áo dài gần hết cánh tay điểm mấu chốt là kiểu lễ phục này cực kỳ giống sườn xám vương mạn nhìn ra ý cô mỉm cười sai người kéo bình phong đi Lúc châu sinh thần tới xem thì điện thoại của cô đang đổ chuông. Thời nghi cầm điện thoại trên bàn đi tới bên tường kính nghe điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nghe thấy giọng đàn ông đang khẽ hò một tiếng. Thời nghi quay đầu lại, có một đôi nam nữ đang đứng ở cửa, gương mặt hoàn toàn xa lạ. Điều này cũng không kỳ lạ. Sau khi chính thức nhận lời châu sinh thần, những người cô gặp luôn luôn là xa lạ. Điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đó là vẻ mặt vương mạn cũng ngần ra trong thoáng chốc Ánh mắt dừng lại ở người đàn ông Thời nghi nhìn theo cô ấy Người đàn ông này mặc quần màu nhạt Áo sơ mi caro màu xanh và vest đen Do ưu thế giá người cao giáo Nên đã áp chế sự thiếu trang trọng của màu xanh trên chiếc áo Ngược lại trông vô cùng phong lưu Người đàn ông trẻ khẽ gật đầu với vương mạn Ánh mắt hướng về thời nghi Tôi đoán quý cô xinh đẹp khiến người ta giật mình này là vợ chưa cưới của anh tôi đúng không? Thời Nhi hơi bất ngờ nhưng vẫn ngật đầu đáp Xin chào, tôi là Thời Nhi Chào chị Người đàn ông đi tới đưa tay ra Lúc cô định bắt tay chào hỏi thì anh ta đã ôm cô rất nhiệt tình Em là Châu Văn Xuyên, Châu Sinh Thần là anh trai em Người đàn ông này nói tiếng trùng không thạo Hoàn toàn không giống châu sinh thần. Tuy nhiên thời nghi vẫn nhận ra anh ta có đôi mắt hơi sách lên giống mẹ. Hóa ra đây là một trong hai anh em sinh đôi mà anh đã nói, châu Văn Xuyên. Lúc hai người tách ra, châu Văn Xuyên mới vẫy tay với cô gái đi cùng mình giới thiệu với cô. Đây là vợ em, đồng gia nhân. Đồng gia nhân đi về phía cô, trái ngược với sự nhiệt tình của châu Văn Xuyên. Cô ấy chỉ đơn giản bắt tay với thời nghi. Biểu hiện hơi lạnh nhạt, thậm chí còn có vẻ thù địch. Thời nghi cũng không hiểu tại sao bầu không khí trong phòng lại kỳ lạ như vậy. Lúc cô đang do dự xem bản thân dùng thân phận gì để tiếp đón họ, thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, dường như trơ sinh thần cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Đàn ông trong phòng dù đứng dù ngồi đều mặc vest màu đen, nghiêm túc giống như đang đàm phán chuyện sinh tử vậy. Châu sinh thần đi ra ngoài Rồi sai người đóng cửa lại Anh không mặc áo khoác Cổ áo sơ mi không cài cúc đầu tiên Tay phải vẫn cầm kính của mình Anh hơi ngước lên nhìn mấy người trong thư phòng Ánh mắt rất tự nhiên Dừng trên người thời nghi rất đẹp. Thời Nghi mỉm cười chưa kịp nói gì thì Vương Mạn đã thở vào. Đẹp là tốt rồi. Dường như Quế không muốn ở lại lâu, nhanh chóng sai người trong nhà thu dọn đồ đạc. Lúc từ biệt bỗng nhiên Châu Sinh Thần lại mở lời mời Vương Mạn ở lại cùng ăn tối. Cô và Văn Xuyên quen nhau từ nhỏ, chắc nhiều năm không gặp rồi đúng không? Vương Mạn nhìn Châu Văn Xuyên. Vâng, tầm 3-4 năm Thế à? Châu Văn Xuyên suy nghĩ Chắc cũng tầm ấy Dùng bữa xong mấy người ngồi trong đình viện nói chuyện phiếm Thời nghi lại bất ngờ nghe được đồng gia nhân và Châu Sinh Thần từng là bạn học cùng trường Tuổi tác hai người không hơn nhau nhiều Nhưng khi cô ấy vào trường thì anh đã có học vị tiến sĩ rồi Căn cứ và tiêu chuẩn thi trắc nghiệm IQ của Stanford Bynet thì ông anh của em đạt tiêu chuẩn thiên tài 190 điểm. Châu Văn Xuyền cười, bắt chéo chân. 12 tuổi đã nhận được lời mời đào tạo chuyên sâu, 14 tuổi vào đại học, 19 tuổi đạt được học vị tiến sĩ cho công trình hóa học. Vườn mạn khẽ cười. Anh khoe khoang anh trai mà em ù cả tay rồi. Châu Văn Xuyền lắc đầu cười. Vương mạn tiếp tục nói Trong kỷ lục ghi nét người thông minh nhất thế giới không phải cậu cả Người ta 2 tuổi đã biết bốn thứ tiếng 4 tuổi đã dự thính chương trình đại học 15 tuổi đã nhận học vị tiến sĩ vật lý Châu Văn Xuyền hơi nhướng mày Cô nhóc này, từ trước đến nay em đều chống đối anh Thời nghi bật cười Nhưng nhân vật trung tâm của câu chuyện đang ngồi cạnh cô lại không hề tập trung Thời nghi liếc nhìn, đoán rằng anh đang nghĩ đến hạng mục nghiên cứu nào đó ở Tây An, hay là đang suy nghĩ chuyện trong nhà. Dường như chỉ cần thế thôi cũng đã thấy rất thú vị. Anh yên lặng như vậy ở bên cạnh cô, cô có thể thỉnh thoảng quan sát, suy đoán tâm trạng của anh. Thời nghi quay lại mạch suy nghĩ nhưng bất ngờ nhìn thấy đồng gia nhân khéo léo dịch chuyển ánh mắt. Cô ấy cả buổi chỉ nhìn chỗ thời nghi và châu sinh thần ngồi. Không biết là nhìn cô hay nhìn anh. Hai người tranh luận IQ kia đã chuyển câu chuyện sang châm cứu. Phương Mạn đang nói chuyện cô từ London trở về. Từ bỏ thói quen ăn uống, ăn uống đầy chất béo bên đó, nhưng chẳng ngờ lại còn béo lên. Em ở nhà mỗi ngày đều tập thể dục nhịp điệu đến nửa đêm, sáng sớm lại tập yoga, cũng không ăn nhiều món chính nữa, nhưng chẳng có hiệu quả. Cô gái nói đến việc giảm cân luôn như vậy. Cho dù bạn có phải là con cháu thế ra hay không Có đôi tay may vá thần sầu đến thế nào Thì điều buồn phiền Thì đều buồn phiền vì chuyện đó Châu Văn Xuyên chỉ cười Cẩn thận bà ngoại bị em nhảy Làm cho thành bệnh tim đấy Anh ta nhìn vợ Giai nhân Anh nhớ em đã từng dạy cho em họ Phương pháp châm hương đốt ngải và bấm huyệt Đồng giai, ngân, đồng giai nhân hơi bẩn thần Dường như không nghe thấy Châu Văn Xuyền khẽ vỗ vỗ tay cô, nửa cười nửa không nói. Nghĩ cái gì thế? Hả? À, không có gì. Đồng gia nhân nghi hoặc nhìn anh ta. Anh nói gì cơ? Anh nói có phải em có phương pháp châm hương đốt ngài và bấm huyệt gì đó để giảm béo không? Không phải giảm béo, mà là tăng cường tiêu hóa. Đồng gia nhân đưa ngón tay đặt giữa bụng, Dịch chuyển, bí... Dịch chuyển vị trí tầm 3 đốt ngón tay Đây là huyệt quan nguyên, thường xuyên châm hương đốt ngải và bấm huyệt có thể lợi tiểu, thúc đẩy chức năng thận, làm cho lục phủ ngũ tạng khỏe mạnh. Thường xuyên tăng cường chức năng tiêu hóa thì cơ thể sẽ không có quá nhiều chất độc và mỡ thừa, cũng sẽ không bị béo. Nếu nói về công năng thì đây là phương pháp giảm béo lành mạnh nhất. Đồng giai nhân nói chuyện rất hòa khí Nhưng lại có cảm giác xa cách Nhớ kỹ chưa? Châu Văn Xuyên nhìn Vương mạn Vương mạn có chút không vui Không nói cảm ơn Cũng không trả lời Châu Văn Xuyên Trong thoáng chốc Không khí trở nên ngượng ngùng Thời nghi đứng ngoài quan sát Từ đầu đến cuối Càng cảm thấy quan hệ giữa họ vô cùng khó hiểu Cô cười, nói Còn nữa Vương mạn, cô nhớ kỹ, châm hương đốt ngải này sẽ dễ bị nóng. Nhớ sau khi đốt ngải xong thì uống một cốc nước ấm hoặc phối hợp đốt ngải gan bàn chân để dẫn khi nóng xuống dưới. Cô chỉ muốn sửa tàn sự khó xử ngượng ngùng này, nhưng ngược lại, trầu sinh thần tỏ ra rất hiếu kỳ. Em cũng hiểu về huyệt vị. Cô vâng một tiếng, chút chút thôi. Cô biết rất nhiều nhưng chỉ ở bề nổi, là do anh từng dạy cho nên cô ghi nhớ, chưa từng quên. Bao gồm thư pháp và cả châm hương đốt ngọa đốt ngải cùng huyệt vị. Khách khứa lần lượt ra về, cô và anh vẫn ngồi trong biệt thự, mấy người họp cùng anh. Lúc chiều mang tập giấy tờ tới cho châu sinh thần xem qua, thời nghi hiểu ý nhìn ra chỗ khác, ngắm cá chép gấm nhiều màu trong hồ. Bỗng có một con cái chép gấm màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước Bộp một tiếng lại rơi xuống Tiếng nước trong trèo khiến buổi đêm càng thêm dễ chịu Châu sinh thần cầm bút ký vào góc phải của trang giấy Sau khi mấy người đàn ông rời đi Anh khẽ dày dày mi tâm rồi đeo kính vào Lúc này mấy nghiêng đầu nhìn cô Đường nét khuôn mặt thời nghi rất đẹp Đôi mắt như phản chiếu ánh trăng Do tránh công chuyện của anh Nên cô chàng chú nhìn ra hồ nước Và hòn giả sơn bên hồ Châu sinh thần bỗng như đến Một câu nói dùng để miêu tả người đẹp Người đẹp nhất Đều quý ở chỗ Không biết mình đẹp Lúc mới quen anh từng nghi ngờ Cô được người ta sắp đặt Dựa vào vẻ ngoài xuất chúng Mà tiếp cận anh Giờ đây anh đã thực sự thừa nhận Cô là một người đơn thuần Mục đích vô cùng đơn giản Dưới ánh trăng, cô ngắm cái chép gấm còn anh lại ngắm cô. Rất tự nhiên nhớ tới một câu nói. mày liễu cong cong, nhìn quanh ngó quần, mắt liếc hồn siêu, tầm thần mê mẩn. Hết chương 5, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.